MC Trần Vân truyền audio hay nhất. Xin gửi đến các bạn bộ truyện của tác giả Vong Ngữ, Phạm Nhân Tu Tiên, chương 827, Thần thức hóa ngàn. Nhàn sinh biến thành quan hải xuất hiện trong nháy mắt, rồi lại biến mất trước mặt mọi người. Bọn người Vương Thiên Cổ giật mình một chút, mỗi người trên mặt đều mang theo vẻ cổ quái. Ngụy vô nhai trầm mặt một chút, rồi mở miệng hỏi, Vương Bồng chủ. Người này thật là thương khôn thượng nhân ngày xưa sao? Bất quá, người này chỉ còn lại tinh hồn. Cho dù thật sự năm đó tu hoành vô địch thì hiện tại cũng không cấu thành sự uy hiếp. Sự tình Linh Biểu Viên chính là từ miệng hắn nói hay sao? Từ góc độ nào mà nói, người này có thể xem là thương khôn thượng nhân mà cũng không phải là thương khôn thượng nhân. Nhưng chuyện Linh Biểu Viên đích thật là từ trong miệng hắn mà biết được. Quỷ Linh Môn, môn chủ nghe nói khai hận không gian kia chỉ mới là xuất hiện trên mặt thần sắc mới hòa hoang xuống hiện tại thần sắc bình thường trở lại liền trả lời nghi vấn của ngụy vô nhai lời này có ý tứ gì đạo hữu sẽ không đền mượn cơ hội hòa trục lời chứ ngụy vô nhai sắc mặt hơi trầm xuống mặt lộ vẻ không vui ngụy huynh hiểu nhầm rồi tinh hồn trong hòa trục lúc nãy kỳ thật chỉ là một khôi hóa thân tàn hồn của thương khôn thượng nhân khôi hóa thân này Ngày xưa gặp phải cấm chế khi dò xét trụy ma cốc, sau khi thường hình thể bị hủy diệt, thì thường khôn thường nhân mới dùng mạnh buồn dưỡng hồn mộc, luyện chế thành hòa trục pháp khí, rồi để vào trong đó để tịnh dưỡng khôi phục. Bất quá thường khôn thường nhân chính thức thì đã sớm chết rất lâu rồi. Lũ tạng hồn này, ngoài trừ một ít trí nhớ ra, đã đạt được thân thể độc lập. Hôm nay, bảo hắn là một người khác, cũng không có gì là không ổn. Quỷ linh môn môn chủ không chút hoàng mang, ung dung nói. Ngụy vô nhai nghe xong lời này, bồi gián có chút ngoài ý muốn. Vương thiên cổ thì nhếch miệng, trong lòng cười khổ một hồi. Không biết là bởi vì không có phát hiện bí mật của hòa trục, hay là bởi vì đoán sai mà có chút buồn bực. Nguyện lai là như vậy, xem ra người cùng lũ tàng hồn này đã đạt thành hiệp nghị nào đó, đã mới có thể đem truyền tình linh biểu viên báo cho người biết. Bớt quá cũng không sao Chuyện này cùng lão phu không có gì quan hệ Chỉ là nếu có thể đưa ta Tiến vào linh miệng viên Người cùng nó từng có hiệp nghị gì Bản thân ta cũng sẽ không quan tâm ngụy mộ sống cho tới bây giờ Chỉ nghĩ tiến vào hóa thần kỳ Theo đó mà phi thăng lên giới ngụy vô nhai gật đầu lạnh lùng nói ngụy huynh quả nhiên là người sáng suốt Bớt quá như vậy là tốt nhất Được rồi Nếu khai hở không gian này Chỉ là ngậu nhìn xuất hiện, ta đi, tránh qua một chút vậy. Quỷ Linh Môn muôn chủ miệng cười, sau đó, ý bảo một gã đệ tử phía sau, tiến lên mở đường. Tên Quỷ Linh Môn đệ tử sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng không dám nói một lời, đi vòng qua mép ngoài của khai hở không gian, sau đó hướng phía trước đi tới. Quỷ Vô Nhai không nói lời nào, chậm rãi đi theo, những người khác của Quỷ Linh Môn cũng đồng thời theo sau. Đoàn người tiếp tục hướng về phía tế đàn to lớn kia đi tới chuyện gì xảy ra vậy phi thử của ngươi sao lại mất không chế tại ban tầng trại đồng trên sông băng hàng lộc ngẩng đầu nhìn bầu trời lại xuất hiện mây mù màu đỏ sắc mặt âm trầm nói với tử linh đang đứng bên cạnh mà ở chỗ phía sau hắn cách đó một con đường rộng hơn 20 mươi trượng rõ ràng tồn tại một khe nước trên mặt băng thật lớn hàng lộc vừa mới thông qua khe nước này Lần nữa lẹn vào đến bên trong cốc, mà nhìn lại mọi thứ trong này, bàn tuyết trải rộng, bàn hàng gió lạnh thấu xương, trần trần gào thét thổi qua, nhưng hàng lập, một thân áo xanh đơn bạc, đứng thẳng bất động tại chỗ, càng bản là không để ý tới gió lạnh này. Không biết, phi thử của ta ở bên ngoài thì rất tốt, nhưng là từ lúc trong ban phùng đi ra, lại đột nhiên trở nên điên cuồng. may mắn tại đem đó thu lại sớm đều không, còn không biết nói, dịu loạn ra sao? Bây giờ nó đang ở trong túi linh thú, bộ dáng cuộn bảo vô cùng. Tự linh như mày, bộ dáng cũng cảm thấy rất khó hiểu. Hàng lập trầm tư một chút, đột nhiên vỗ vào trong túi triệu vật. Một đàn nhỏ về kim trùng, từ trong túi trự vật lao ra. Sau đó kêu lên vài tiếng, tại không trung, hóa thành một đám mây nhỏ, dựng bất động tại trên đỉnh đầu hàng lập. Hàng lập thần thức âm thầm thúc giục đã mây nhỏ này lập tức bay trở về túi linh thú, cũng không có bất kỳ vẻ gì bị mất không chế. Hàn Lập sợ sợ cầm, ánh mắt chớp động không ngừng, nhưng lập tức lại vỗ một túi linh thú khác, một đạo hắc quang từ trong túi bắn ra, sau khi xoay quanh một vòng, xuất hiện trước người Hàn Lập vài thứ. Quàng hoa thu liễm, một tiểu hầu màu đen cỡ một tấc xuất hiện tại trước mắt, đúng là đề hồn thú. Giờ phút này nó ngáp một cái, nháy mắt Có chút mờ mịt nhìn Hàng Lập, bồi dạng vừa mới tỉnh ngủ dậy. Hàng Lập xem con thú này một hồi lâu, mà không chút thay đổi, tay áo bèn phất một cái, một mảnh thanh hà cùng tới, một lát sau, thành quang hiện lên, bong dáng đề hồn thú biến mất. Phi thử của ngươi, nếu mất không chế, bất luận nguyên nhân ra sao, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, tìm kiếm người của quỷ linh môn thôi cùng mày lúc tiến vào nội cốc, chúng ta cách bọn họ sẽ không quá xa. Ta thi triển thần thông tìm kiếm một chút, xem có thể tìm được tung tích bọn họ hay không. người tạm thời giúp ta hộ pháp. Hàng lập sau khi trầm ngâm trong chốc lát, trong lòng có được quyết định, bèn nhìn sang tự lên nói: về kim trùng cùng đại hồn thú bên trong cốc không có chút khác thường, điều này làm cho hắn trong lòng buông lỏng một chút. dù sao. Chúng nó một bên là kỳ trùng tăng trưởng, một bên là biến dị đại hung thú, tự nhiên không giống với linh thú bình thường. Bất quá, Hàng Lộc cũng không biết tại sao thiền lý ly mà nam lục hậu chuẩn bị kia tại trong cốc, có thể bình yên vô sự, mà linh cầm của mộ lang pháp sĩ chuẩn bị, lại cùng với phi thử của tự linh giống nhau, đều bị mất đi không chế. Ngọt nguồn trong đó, tự nhiên liên lụy đến một bí ẩn trong cốc. Vậy hết thảy cường chỉ có thể trông vào thần thông của hàng huynh. Tự lên cắn đôi môi đỏ mọng cũng chỉ có thể nói như vậy. hàng Lập gật đầu, bình tĩnh khoan chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ. Một lát sau, trên người hắn lên quang đại thịnh, cả người cũng bao bọc trong quang mang màu xanh, linh khí bay ra rất nhiều. Tự lên lặng lặng ngồi một bên, một đôi mắt trong như nước mùa xuân, nhìn chằm chằm khuôn mặt bình phàm của Hàn Lập không nháy mắt. Nói thật, đối với nam tử trước mắt tự linh cũng không rõ được cảm tình của mình. Hai người đều nói thuần túy là hảo hữu, thì có chút không giống. Tối thiểu, nàng ngậu nhiên từ trong mắt Hàng Lập, nhìn ra sự kinh nghiệm đối với dùng nhang của chính mình, thì trong lòng cũng có một chút vui thầm cùng hưng phấn. Nói là hồn nhang tri kỷ, lại càng không giống. Mặc dù cùng Hàng Lập từ chịu hoàng nạn sanh tử, nhưng là cho tới nay, Hàng Lập chưa bao giờ cùng nàng chính thức thổ lộ tâm tình. Ngược lại, mơ hồ còn cố ý, tạo khoảng cách cùng nàng, không có tiếng thêm được chút nào. Mà trên thực tế, lấy tu vi cùng thân phận hôm nay của Hàng Lập, nếu là từ miệng hướng nàng cầu hôn, nàng cũng không đáng trước được, chính mình sẽ đáp ứng hay là cử tuyệt. Nàng trong lúc vô ý, từ trong miệng được tự họ Tống tại Lạc Vân Tông biết được, Hàng Lập đã có một song tu bạn nữ tên là Nam Cung Uyển. Nàng trong lòng càng có một loại cảm giác mất mát nhiều hơn, phản phất cảm giác như đã bị người ta cướp mất cái mà mình đã nhắm trúng. Nhìn thấy thành quang lẽ ra trên khuôn mặt hàng lập, tự linh thần sắc có chút ngẩn ra, trong đầu nổi lên chút suy nghĩ bình mang. Hàng lập đang ngồi ở đằng kia, tất nhiên không biết được những suy nghĩ trong đầu tự linh lúc này, nhưng hắn đã sớm đem thần thức cường đại thả ra, nhanh chóng tìm phương viên trong vòng trăm dặm. Xem một chút có hay không, tu sĩ quỷ lên môn tồn tại, nhưng trong chốc lát sau, lại không hề có thu hoạch gì. Hàng lập, chân mày nhíu xuống, nhưng lại chưa từ bỏ ý định, lại đem thần thức trải ra xa hơn. phạm tới phạm vi gần 200, nhưng sau một hồi nhọc công, vẫn không có khí tức của tu sĩ khác xuất hiện. Hàng lập trong lòng tự đánh giá một lượt, đột nhiên đem một túi linh thú chứa đầy về kim trùng bên hông tháo xuống, tiện tay tế xuất hai tay sau khi bắt quyết có hơn một ngàn con về kim trùng từ trong túi tuôn ra hóa thành một đám mây linh trùng màu vàng đi hàng lập hai mắt vừa mở một tay dường ra đánh một đạo pháp quyết màu xanh vào trên đám mây linh trùng đám mây linh trùng ông minh lên một tiếng lập tức tản ra hóa thành từng đóa kim hoa hướng bốn phương tam hướng phân tán bay đi hàng lập lần nữa nhắm lại hai mắt trên người linh quang bắt đầu phóng ra chói mắt. Tự linh nhìn thấy mạng này thì khẽ giật mình, không biết hạng lập muốn thi triển đại thần thông gì, mà hạng lập lúc này cũng đã đem đại diễn quyết thi triển đến mức tận cùng, lại mạnh mẽ đem thần thức chính mình, hóa thành hơn một ngàn phân thần, trừ mấy phần phân thần còn lại lưu trên người để hội thể phòng hộ ngoài im muốn ra, còn lại các phân thần nhanh chóng đuổi theo mỗi một con về kim trùng, tạm thời ký trên người chúng nó, dường cánh chung quanh phần tán bay đi. Mượn hai mắt về kim trùng Không cần tiếp tục cảm ứng khí tức của tu sĩ Trực tiếp bay về phía trước Tìm tòi tất cả những nơi nào Có dấu hiệu khả nghi Trong đó tự nhiên Không thiếu việc gặp phải khay hở không gian Mà bị thôn về vào đó Hoặc là bị nhốt trong cấm chế Mà không cách nào phản hồi Nhưng mà phân thần hạng lập Càng bản là vô hình vô dạng Vừa lại là ký phụ chi thể Vừa thấy tình huống không ổn Thì trước tiên bước bỏ ký phụ Trên về kim trùng làm cho phần thần phản hồi về bên người hàng lập. Bất quá, cho dù như vậy, vẫn có mười mấy phần thần không kịp thoát ly, bị nhốt hoặc là bị hủy. Đúng tới loại tình hình này, hàng lập quyết đoán buông tha cho việc liên lạc với mấy phần thần này, tránh cho việc liên lụy đến các phần thần khác. Bất quá, mỗi khi bỏ qua một đạo phần thần, thì sắc mặt hàng lập cũng trở nên tái nhợt thêm một chút. Nhưng cũng may, thần thức của hắn thật sự cường đại vô cùng Tổn thất mấy phần thần này Căn bản không ảnh hưởng tới cơ thể hắn Trong chốc lát, thần sắc liền trở lại như thường Bạn vào hơn một ngàn vẻ kim trùng Bay đầy trời tìm kiếm Sau một hồi lâu, hàng lập rốt cuộc phát hiện đầu mối Tìm được lộ tuyến của tu sĩ quỷ Linh Môn Thần niệm của hắn lúc này thúc giục tất cả phần thần Nhất thời hơn một ngàn vẻ kim trùng Lập tức chuyển hướng quay về Khi một con về kim trùng cuối cùng tiến vào trong túi, thì khoái miệng Hàng Lập lộ ra một tiêu cười nhạc, rồi mở mắt ra. Đi, tìm được tung tích của bọn chúng rồi. Nói xong lời này, Hàng Lập lập tức đứng dậy, hóa thành một đạo thanh hồng phóng lên trời cao. Tự linh thấy cảnh này cũng mừng rỡ, hóa thành một đạo kinh hồng theo sát sau. Không bao lâu, Hàng Lập cùng tự linh xuất hiện phía trên một đám loạn thành lớn. Hàng lập nhìn chằm chằm cây hố trống trơn phía trước, sắc mặt mang về cổ quái. Xem ra chỗ này là một dấu hiệu rồi. Từ đây, nếu ta nhớ không nhầm, còn hai nơi có dấu hiệu là có thể tìm được linh chút quả. Tìm địa điểm tiếp theo thôi. Chúng ta đi theo đám người quỷ linh môn, chính là cơ hội tốt nhất. Hàng lập tình tạo nói, tay áo vùng lên, một đoàn bạch quang từ trong tay áo bắn ra, xuất hiện trước người hàng lập mấy trường. Đây chính là người phong sa. Lên ngự phòng xa đi, tiếp theo cần tăng tốc, đuổi theo bọn họ. Tốc độ đồn quang của người quá chậm, độn tốc cần phải nhanh hơn mấy lần mới có khả năng đuổi theo bọn họ. Hàng lập không để cho tự lên kịp lên tiếng, đã mở miệng phân phó. Nhanh hơn mấy lần sao? Trong nội cốc này, mấy khai hở không gian nhiều không kệ xí, chẳng phải như vậy rất nguy hiểm hay sao? Tự lên cả kênh, nét mặt biến sắc. chương 282, huyện hóa Trì Phong Ta làm như vậy tất nhiên là có bài phần nắm chắc, huống hộ để lấy được linh chú quả, chẳng lẽ tự linh cô nương lại không dám mạo hiểm sao? Hàng Lộc khẽ nhất miệng cười mà không phải cười. Theo hiểu biết của ta về Hàng Huynh, thì khi gặp chuyện nguy hiểm, nếu không có mười phần nắm chắc, thì Hàng Huynh tuyệt đối không mạo hiểm. Xem ra, lần này Đào Hữu khẳng định có bí thuật gì có thể né tránh được khai hở không gian ẩn hình này, vì vậy tiểu nữ cung kính không bằng tuân bệnh. Tự lệnh sau khi ngẩn ra một lúc, ánh mắt khẽ lưu chuyển một vòng rồi thản nhiên khẽ cười nói. Tiếp theo, bông trắng khẽ nhướng lên, nàng đã nhẹ nhàng bước lên ngự Phong Sa. Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn nữ tử này một cái, nhưng không nói gì mà lập tức bay vào trong xe. Trong vài mắt, ngự Phong xa dưới sự thúc giục của Hàn Lập đã hóa thành một đạo bạch sắc kinh hồng phá không bay đi. Hiển nhiên, suy đoán của Hàn Lập là chính xác, để gần nửa ngày sau, Tại một nơi hoang thổ phụ cận, hai người hàng Lập rốt cuộc đã được kịp theo đám người Quỷ Linh môn. Mà đám người Trật Nã họ Chung vì một gã đệ tử Quỷ Linh môn nhất thời phạm sai lầm, đã làm dẫn phát một cái thượng cổ tiểu cấm chế ở vùng phụ cận, nền đất lung cuốn tài chân chống đỡ. Lấy sự cẩn thận của hàng Lập, cũng như với tình huống triển khai toàn bộ thần thức, thì tất nhiên lão già họ Chung không phát hiện được tung tích của bọn họ. Hơn nữa Dựa vào thần thức cường đại, thần không biết quỷ không hay, từ xa xa hắn dùng thần thức đạo qua một lượt. Hàn Lập cảm ứng rõ ràng được thượng cổ cấm chế nọ, linh khí ba động cũng không quá mạnh mẽ, xem ra nhiều lắm chỉ có thể cung lấy đám người quỷ linh môn này trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, không cách nào vây khống được quá lâu lão gia họ Chung có tù vi nguyên anh trung kỳ. Bất quá Điểm thời gian trì hoãn này đối với Hàng Lập mà nói lại là cơ hội tốt khó có được, đủ thời gian để vượt qua bọn họ. Hàng Lập dùng tâm thần không chế ngự phong xa, màu hiểm đi chết khỏi lộ tuyến ban đầu một quãng. Không bao lâu, sau khi bài quan tránh được mấy đạo khai hở không gian trên đường, Hàng Lập rốt cuộc đã đem đám người quỷ lên môn, bỏ xa phía sau, đồng thời mang theo tự linh để đến gần một khu vực núi non xanh biếc, ẩm ướt. Nhìn thấy sơn mạch này, thần niệm hàng lậm khẽ điều khiển ngự phong xa, chậm rãi dừng lại. Không sai, chính là nơi này. Người xem định núi nọ thật giống như một con phi điệu đang đầu ở trên, dấu hiệu này hẳn là không sai. Tự linh liếc mắt nhìn một cái, dần ra giữa bồ sôi núi non chậm chùng, có một ngọn núi hình dáng như con đại điệu, nên có chút hưng phấn, đồng thời tâm tình không nhìn được, đưa mắt nhìn hàng lập Nói thật. Lúc trước tự lên mặc dù là tin tưởng mười phần, tự hồ hết sức tin tưởng hàng lập, nhưng khi thấy hàng lập đem ngự phong xa, khu sự nhanh như đi, thì tim vẫn thoát lại. Nhưng không nghĩ tới, dưới sự dẫn đường của hàng lập lại cực kỳ an toàn, chẳng nhận tránh được tất cả khe hở không gian mà ngay cả thượng cổ câm chế cũng chưa từng kích động một cái nào, một hồi bay tới đây. Tự lên tất nhiên không biết, trong lòng hàng lập lúc này cũng đồng dạng thầm kêu may mắn đều nói tránh được khai hở không gian là nhờ vào thần thông thanh minh lên nhãn của hắn, nhưng việc đi lệch khỏi quỷ đạo lộ tuyến ban đầu lại không có kích động thường cổ cấm chế nào, thì việc này thật sự là do vận khí không tồi. Hàng Lập trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt không lộ ra vẻ gì, chỉ là hai mắt hiếp lại, nhìn chầm chầm ngọn núi kỳ lạ phía xa, im lặng không nói gì. Phương hướng mà mỏ phía điều chỉ phải ứng với tiêu ký tối hầu mới đúng. Hàng Huynh Sao chúng ta còn chưa xuất phát, hay là chúng ta nên hủy diệt ngọn núi này đi? Tự linh chờ một lát, thấy Hàng Lập trầm ngâm bất đồng, thì có chút lo lắng, đề nghị nói. Theo cái ngọc dạng nọ, thì chỗ có tiêu kỳ tối hậu là sa mạc. Hơn nữa, khoảng cách với ngọn núi này lại trong vòng ngàn dặm, không sai chứ. Hàng Lập đột nhiên hỏi, không sai, Hàng Huynh nói như vậy là cái ý tứ gì? Tự linh dường như hiểu ra điều gì? Rất đơn giản. Nếu chúng ta phá hủy ngọn núi này, thì khi đối phương thấy ngọn núi mới bị hủy, tự nhiên sẽ biết nơi này có ẩn chứa tiêu ký. Mấy tiêu ký tối hậu lại nằm ở sa mạc. Theo đó, bọn họ chỉ cần tốn hao chút thời gian là có thể xới tung khu vực phù cần để tìm kiếm giống như việc chúng ta có thể tìm kiếm đường đi ở nơi này. Cách duy nhất có thể trì hoãn được chút thời gian là bố trí ảo trần che khuất ngọn núi này đi, để xem có thể mê hoặc đối phương khiến cho quỷ linh môn tu sĩ bỏ qua dấu hiệu này. Hàng Lập tỉnh tao nói, theo lời Hàng Huynh là có chút đạo lý, nhưng ngọn đuôi lớn như vậy thì phải dùng loại ảo trần nào mới có thể che khuất được cả đỉnh núi đây, lại phải có thể dấu giếm được thần thức của nguyên anh tu sĩ, đạo hữu, chẳng lẽ còn kim tu cả huyện thuật? Tự linh có chút kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, huyện thuật ta không tinh thân, nhưng có người tinh thông. Hàng Lập sau khi cười thì bình tĩnh nói, Sau đó, Hàng Lập liền vung tay, một đạo bạch quang từ trong tay áo hắn bắn ra. Sau khi hạ xuống mặt đất, thì nhanh chóng, hiện ra một bạch y thiếu phụ thước tha xinh đẹp trong linh quan. Tham kiến chủ nhân! Nữ nhân này nhìn Hàng Lập thi lệ. Đây chính là Ngân Nguyệt. Đàn ta là ai? Tự linh vừa thấy Ngân Nguyệt thì thất kinh, không khỏi thất thành kêu lên. Đây là Ngân Nguyệt, tạm thầy tính là một hạ nhân của ta. Ngân Nguyệt! Người có biện pháp nào trong khoảng thời gian ngắn có thể bày ra ảo trận che khuất tòa sơn phong kia hay không?" Hàng Lập hơi hợp giải thích một câu rồi chỉ vào ngọn núi cách đó không xa. "Nếu như chủ nhân cầm mấy bộ khí cụ bày ảo trận, hơn nữa có huyền thuật của tiểu tỷ tương trợ thì việc làm phép che khuất ngọn núi này cũng không phải là không có khả năng, nhưng hiệu lực của ảo trận này có thể không nhất định giấu được thần thức của Nguyên An Kỳ tu sĩ, tiểu tỷ không cần nắm chắc." Hơn nữa, huyện thuật của tiểu tỷ dù sao, không phải pháp trần cân chế, chỉ có thể tồn tại được trong vòng hai ngày, sau đó sẽ tự động tan đi. Ngược Nguyệt cùng kính nói, được, người hãy nhanh chóng làm đi, có thể làm tới mức nào thì cứ làm cho hết khả năng, hai ngày thời gian cũng đủ dùng rồi. Hàng Lập sau khi tự đánh giá một chút, thì trong lòng liền có quyết định, hắn vỗ vào trong túi trữ vật bên hông, lấy ra hai bộ khí cụ bài trần, lấp loe các màu lên quang rồi tiền tay đưa cho thiếu phụ. vâng chủ nhân. ngật nguyệt tiếp nhận khí cụ bài trận rồi ứng tiếng trả lời. lúc này hạng lập sau khi xem phi điệu sườn phòng kia thì hạng quang trong mắt chợt loé, đột nhiên hai tay xoa vào nhau rồi dừng lên. một đạo thanh sắc kim khí dài hơn 10 trượng từ lòng bàn tay nhành trong bắn ra dựa vào long. sau khi bài quanh ngọn núi một vòng thì lại bay vụt về chui vào người hạng lập, biến mất không thể bong dáng. Bà tòa phi điệu sần phòng kia, lại đột nhiên xuất hiện những tiếng ầm ỉ Chỉ thấy hai cánh của điều thú trên đền núi, ầm ầm sụp xuống, khiến cho ngọn núi này trong phút chốc, trở nên không khác gì các ngọn núi bình thường bao nhiêu. Tự linh có chút đam chiêu, nàng mặc dù biết, thần thông của hạng lập bây giờ, các bản không phải là một kết đang tu sĩ như nàng có thể ước đoán, nhưng với việc chưa cần xuất ra pháp bảo mà chỉ bằng vào kiếm khí đã có thể đại truyện thần uy như vậy, đối với nữ nhân này thật sự là một cú sốc. Trước kia mặc dù nàng thường nghe người ta nói hàng lập tu vi là tu sĩ mới tiến vào nguyên an kỳ, chỉ tồn tại dưới tam đại tu sĩ, nhưng tự lên kỳ thật vẫn có chút không quá tin. Dù sao hàng lập trước kia cũng chỉ mới là kết đăng kỳ tu sĩ như nàng, lúc này mới tiến gia lên nguyên an chưa bao lâu. Mà lập tức lại có đại danh tiếng như vậy, thật sự làm cho tự linh khó có thể tin được. Nạn ban đầu tưởng rằng, hàng lập hơn phân nửa là dùng thủ xảo, đầu cơ mưu lợi gì đó thì mới có thể may mắn được đại thanh danh như vậy. Ngày lúc tự linh đang âm thầm kinh hại, thì Ngân Nguyệt đưa hai bộ khí cụ bày trần tới ngọn núi, cơ hồ đã bị các vùng hơn non nữa, bắt đầu bố trí khởi pháp trần. Động tác của Ngân Nguyệt rất nhanh. Chỉ sau khoảng thời gian tầm một bữa cơm Đã đem hai cái ảo trần bố trí xong Nhất thời từng đợt bạch sắc sơn vụ chậm rãi dần lên Đem ngọn núi nọ che khuất hơn phần nữa Chỉ có phần đỉnh núi là lộ ra bên ngoài Sau khi làm xong việc này Thì Ngân Nguyệt đột nhiên Hóa thành một đoạn ngân quang bay lên trên phía trên đỉnh núi Sau đó đột nhiên hé miệng phun ra Đại phiến sơn mù màu đỏ Về đỉnh núi phía dưới sương mù này một khi bay ra Lập tức Biến thành vô ảnh vô tôn, nhưng ngợt nguyệt trong miệng vẫn phùng ra không ngừng. Không bao lâu sau, không bao lâu sau, một màn kinh người xuất hiện. Cả ngọn núi phụ cận, đột nhiên vàng vẹo biến hình một trận, rồi bỗng biến mất không thấy đâu. Không còn thấy chân núi, mà tại chỗ đó nay xuất hiện một mảnh rừng rậm. Hàng Lập thấy vậy, hài lòng gật đầu. Không biết cách xa Hàng Lập bao nhiêu ngàn dặm, ở trong đại sản dưới lòng đất khoảng trăm trường. Nam lụng hầu cùng lộ về anh, đang khoanh chân ngồi dưới một góc, chỉ huy phát bảo mạnh công mạng hào quang đã hơi mỏng đi một tầng, nhưng lại càng tỏa ra ánh sáng chói mắt, Phật văn trên mạng hào quang khi bắt đầu to cỡ hạt đầu, thì nay đã biến thành to cỡ nắm tay màu bạc. Tại mặt ngoài mạng hào quang lưu chuyện không ngừng, có vẻ nghiêm nghị dị thường. Phía ngoài trảo, một phòng lòng màu trắng cùng một đạo kim sắc kinh hồng, hai đạo làm sắc ban mãng. Một cử hoàng màu xanh biếc đang không ngừng công kích vào mạng hào quang. Một lần công kích đều làm cho mạng hào quang khẽ rùng lên, lệnh quan loạn nhiễm. Nam lụng hậu cùng lão giả họ lỗ, sắc mặt giờ phút này có chút tái nhợt, một tỷ huyết sắc cũng không có. Việc này cũng khó trách, cho dù ai ngày đêm không ngừng tiêu hào pháp lực, không tiếc tiêu hào tình nguyên để thuốc dục pháp bảo, thì cũng đều biến thành bộ dáng như vậy. Hai người trong lòng sớm bắn to. Vì công phá cái tiểu tu di Kim Cương trận dị thường này Mà hai người không thể không liều mạng Đến hôm nay Mặc dù hai người đều có chút tổn hào nguyên khí Nhưng Kim Cương quan tráo này Cũng đã đến lúc đèn sắp càng dầu Rõ ràng là có thể bị hủy Bất cứ lúc nào Điều này làm cho hai người trong lòng Âm thầm kêu khổ không ngừng Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Trong âm thanh ầm ầm Công kích bạo liệt không biết qua bao lâu Đột nhiên Một tiếng nổ kinh thiên đồng địa truyền ra, lập tức thanh âm vui mừng lẫn cực kỳ sợ hãi của hai lão giả cũng truyền tới. Phá, công phá rồi, cuối cùng cũng không uổng phí một ven tâm huyết của hai người chúng ta. Chỉ thấy lão giả nguyên bụng đang khoanh chân ngồi, đứng dậy, vẻ mặt mừng như điên kêu lên. Chiếc bàn chứa đầy bảo vật đang ở trước mặt, mạng hào quang ngăn trở bọn họ gần hai ngày, giờ phút này không còn sót lại chút gì. vách tường bốn phí, vốn có phù chú lấp lè. Này cũng tiểu tan, không thể bong dáng. Nam lụng hậu ngồi xếp bàn tại một góc khác, thoạt nhìn khi sắc phi thường mệt mỏi, nhưng trong mắt đầu dạng hiện lên thần sắc hưng phấn dị thường. Ánh mắt hai người theo sau không hẹn, mà cùng rơi lên chiếc bàn, tâm trí đã mất đi sự cảnh giác. Bảo vật, linh dược cùng viên bác đang trước mặt họ. Cho dù hai người này sống lâu gian xảo, thì cũng không nén được một sự hồi hộp, trống ngực đập lên thành thịt. Chương 829 Ma Đồng Hai người nam lụng hầu cùng lão giả sau khi cùng nhìn điện thờ, thì ánh mắt lập tức theo tiềm thức, liếc nhau một cái, đồng thời từ trong mắt đối phương chứng kiến sự cảnh giác. Trong lúc đó, dù giữa hai người đã từng có một ít giao tình, nhưng dưới sự hấp dẫn của bạo vật thì tự nhiên sớm đã tan thành mây khói. Hai người sau khi trầm mặt trong chốc lát, thì lão giả cười hát hát rồi mở miệng nói. Nam lụng đạo hữu trong lòng người và ta đang suy nghĩ cái gì thì ai cũng biết rõ ràng. Lão phu tù Vi mặc dù lúc trước còn kém nam luận đạo hữu một bậc, nhưng sau trận chiến tại Mộ lan Thảo Nguyên thì nam luận huynh đã bị đại thường nguyên khí. Hôm nay, Tu Vi cũng xem như bằng nhau. Số linh dược này nhiều như vậy, người và ta không nên có cử động gì khác mà nên đàng hoàng phân chia thật công bằng để tránh kết quả đồng quy vô tận. Lộ huynh nói cực kỳ đúng. Bạn hậu cũng muốn như vậy, linh dược thì phân chia công bằng, nhưng đối với bảo vật thì ta chỉ muốn cái bát tròn kia, các đồ vật còn lại, tất cả sẽ thuộc về lộ huynh. Đạo hữu thấy thế nào? Nam lụng hậu nghiêng đầu, liếc nhìn cái viên bát trên điện thờ một cái nói. Viên bác, hảo, cứ phân chia như vậy đi. lão phù hôm nay, thầm nghĩ rằng khi tu vi tỉnh tiến thêm một tầng, thì sẽ kéo dài thêm một chút thọ nguyên. Mấy vật ngoài thân đó sao đáng coi trọng chứ Lão giả hỏi lộ Sắc mặt khẽ biến Nhưng sau khi tự đánh giá một chút Thì dĩ nhiên đồng ý Năm lụng hậu đầu tiên là ngận ra Nhưng lập tức trong lòng mừng rỡ nguyên tượng rằng muốn thuyết phục đối phương Buông tha vật này Thì phải uổng phí một phen tay chân Nhưng không nghĩ tới Lão giả lại dễ dàng buông tay như vậy Bớt quá xuất phát từ tính cẩn thận Hẳn cẩn thận quan sát nhạc thần của lão giả Nhưng lộ về anh sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, không hề có vẻ khác thường chút nào. Ngược lại, lão già khi thấy nam lũng hậu chần chừ, thì đột nhiên lại cười cười nói. Như thế nào? Nam lụng huynh chẳng lẽ thay đổi chú ý, muốn đem bảo vật này cho lão phu. Nam lũng hậu im lặng, ánh mắt chớp động vài cái, và nhất thời không trả lời câu hỏi này. Chốc lát sau, không nhìn ra cái gì không ổn, nam lụng hầu rốt cuộc cười ha ha, trên mặt lộ ra về tươi cười, trả lời. Lỗ huynh đã giỡn sao? Nếu đạo hữu đã nói như vậy, thì bạn hậu sẽ không khách khí. Hai người chúng ta, đồng loạt đồng thủ, người nhận lấy ba kiện bảo vật cùng ngọc phù, tà lấy viện bác, sau đó sẽ trở lại phần chia linh dược, như thế nào? Vậy cứ theo lời Nam lụng huynh đi. Lạc dạo hỏi lỗ không chần chờ đáp ứng. Nam lụng hậu hài lòng gật đầu. Lúc này hai người cơ hồ đồng thời hành động. Lão già phất tay áo, hướng trên điện thờ phát ra một mảnh bạch sắc hà quang, tới bà kiện pháp khí cùng cái ngọc phù nọ mà mang tất cả đi. Nằm Lũng Hầu thì há mồm, phùng ra một đoàn kim quang, hướng cái viền bát nọ bắn tới. Hết thảy đều phi thường thuận lợi, sau khi bạch sắc hà quang của lão già đào qua, thì bảo vật cùng ngọc phù không chống cự chút nào, bị mang ra khỏi cái viền bát, theo sau đoàn kim quang nọ đem cái viễn bác nọ bao vào bên trong và hướng nam Lũng Hầu bay đi. Sau khi khiến viễn bác khinh phiêu bay vào trong tay, thì nam Lũng Hầu nhìn không được vẻ mừng rỡ. Lão già đối diện thì đang cúi đầu xem xét ba kiện bảo vật trong tay, trên mặt không chút biểu tình. Sau khi xem cái viễn bác không có một khe hở trong tay, đột nhiên vẻ mặt tươi cười của nam Lũng Hầu thu lại, bàn tay vừa đảo. Hương cái viên bát như thì chớp Vỗ một cái Nhất thời một đạo hoàng phù áp vào bên ngoài Nam Lộn Huỳnh Người có ý gì Lão dạo họ lỗ nhìn thấy màn này Thì sắc mặt đại biến không khỏi kinh sợ Ý gì Lộn Huỳnh chẳng lẽ thật sự tưởng rằng Ta nhìn không ra Bà kiện bảo vật cùng ngọc phù của ngươi Là pháp khí mà thường cổ tu sĩ dùng Để trấn áp viên bát sao Bạn thần ta Mặc dù không biết viên bát rốt cuộc là vật gì nhưng tuyệt đối là nhất kiện của bảo đứng đầu, bên trong có cấm chế thì khẳng định cũng không phải là chuyện đùa. Bất quá, Lộ Huynh nếu là muốn thấy bạn hầu mạo mùi mở viên bát này ra thì sợ rằng phải thất vọng rồi, không có mười phần nắm chắc thì bạn hầu sẽ không làm việc này. Lúc này, nam lượng hầu mặc lộ vẻ quỷ dị, đồng thời bàn tay chụp tới không ngừng, một hơi dặn tới năm sáu đạo phù màu sắc khác nhau lên trên viên bát. <cười> Không nghĩ là lộ mộ nhất thời khiêm nhường mà làm cho Nam Lộng Huynh hiểu nhầm. Bất quá, Lão Phu cũng không muốn giải thích điều gì. Chúng ta đem Linh Dược phần chia một chút thôi, hay là rời nơi này đi thôi, mặc dù không biết tại sao mà lộ mộ cảm giác không muốn ở lại nơi đây lâu hơn. Lão Dạ Họ Lộ thần sắc trong nhai mắt, hồi phục như thường, thản nhiên nói. <cười> Cứ theo ý của Lộ Huynh đi, thiên nguyên quả có thể tăng trường thọ, thì chúng ta bình phân lệnh dược còn lại thì mọi người chọn một thứ. Nam Lũng Hầu cười lại một tiếng nói, tiếp theo một tay nâng viền bát, tài kia thì không chút khách khí, hướng tới vài khối thiên nguyên quả trên điện thờ hư không chộp tới. Nhất thời, một quan thủ màu vàng dài cỡ một thước hiện lên trên điện thờ, sau đó hương xuống phía dưới lần mò, lộ về anh sắc mặt trầm xuống, cũng không đợi hồi phục cái gì, một tay dừng lên Đem một cái bạch sắc quang thủ, đồng dạng trên điện thờ chụp vào một khối thiền nguyên quả bên cạnh tự sắc linh chi. Phốc phốc, hai thanh âm thấp truyền ra, thiền nguyên quả cùng tự sắc linh chi trên cùng bàn, chợt lấy ra ánh lục quang, rồi đột nhiên mơ hồ tan đi, hai cái quang thủ mò vào khoảng không. Theo sau trên điện thờ đại phóng ra ánh hạ quang, tất cả linh dược, linh quả trong quang hòa tan đi như bọt khí, không thấy bóng dáng. Nam lũng hậu cùng lão giả nhìn thấy mạng này Nhất thời cả kinh trợn mắt há mồm Đúng lúc này Bàn tay nam lũng hầu tiếp xúc với trên viên bác Chợt sinh ra dị biến Các đạo phù văn dán trên viên bác Đột nhiên bị ánh liên quan từ viên bác Cùng hiện vài cái Chiếu vào thì đồng thời tự bớt cháy Tấm kỵ phù đen nhánh như mực Bị vây trong hắc sắc yêu hỏa Trọng nhai mắt đã hóa thành cho bụi Chưa kịp kinh hải Vì linh dược không cánh mà bay thì năm lộng hậu lại đều cảm ứng được tình hình của viên bác trên tay. Sắc mặt ba một cái, tái nhợt, rồi không chút bị ngợi. tay kia mở ra kim quang chợt lóe lộ ra một tấm phù màu vàng, có chút bị tàn phá trên đầu ngón tay. Hùng hăng hướng viên bác chụp tới. Nhưng như vậy rõ ràng là vận chậm. Viên bác, nguyên bản bị phong kín nghiêm cẩn, đột nhiên phát ra một tiếng nổ. Trong phút chốc, sóng xung kích trùng thiên. Tiếp theo một đạo ô quang từ trong viên bát bắn nhành ra, tốc độ làm cho người ta không thể thấy rõ ràng. trong khoảng cách gần như vậy, nam lũng hầu căn bản là không cách nào tránh né. tay cầm kim phù còn cách viên bát khoảng một tấc, thì ô quang nọ đã bắn trúng mặt hàng lộc, rồi chợt lóe lên và biến mất. một tiếng kêu cực kỳ thê thảm từ miệng nam lũng hầu phát ra. hắn hùng hăng cầm viên bát trong tay đập vào một bên vách tường, kim phù cũng từ trên ngón tay rơi xuống, theo sau hai tay ôm lấy đầu, đờ quỳ trên mặt đất, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo áp suất lại. Đoạt phá, cách đó không xa, lão già họ lỗ vừa thấy tình hình như vậy, với kiến thức rộng rãi của hắn, lập tức mặt tái xanh, thất thanh kêu lên. Lập tức, hắn không chút nghi ngợi nhìn nam lộng hậu điểm một chỉ, hai thành giáo màu lam từ trên người bắn ra, hùng hằng chém về phía nam lộng hậu, tựa hồ không cách nào nhúc nhích, không lưu tình chút nào, nhưng chỉ trong nhai mắt. Nam Lũng hầu đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, ngợn đầu lên, trên mặt hiện lên một cái lồng hắc khí đồng động, hai con người đã hoàn toàn biến thành màu ngân bạch, trợn mắt nhìn Lam Quang đang bay tới, mặt không chút biểu tình. Ngay lúc Lam Quang sắp đánh trên người của hắn, thì Nam Lũng Hậu đột nhiên vùng tay, đường, một tiếng, âm thành như tiếng kim loại, va vào nhau, truyền ra, hai khẩu Lam Quang bị một cánh tay nhanh như tia chớp, ngăn cản được, rồi hất bay ra nhưng áo bào trên cánh tay đã bị làm quang một kích phá hủy, phá vụn thành từng miếng bay đầy trời để lộ ra cánh tay. lão già hỏa lộ vừa thấy bộ dạng cánh tay này, thì khoe mắt lại không khỏi quất xuất một chút. chỉ thấy trên cánh tay này không biết từ khi nào trở nên đèn bóng lên, phía trên ba phủ bậy một màu đỏ sầm, bàn tay thì trở nên vô cùng thô ráp, phía trên hắc khí lượn lờ, phảng phất như trở thành quỷ trạo, nhưng cánh tay quái gì quái dạng như vậy. Lại có thể dễ nhiên đỡ được hai khẩu làm quang Mà không tổn hao gì Lão già trái tim trùng xuống Lấy thần thức nguyên anh trung kỳ Của nam lũng hầu Mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy Là bị đoạt xá thành công đồng thời làm cho cơ thể hăng biến dị Việc này thật sự là khó có thể tin Ồ quang nọ Rốt cuộc là vật gì Quyết không phải là tà môn bình thường Nghĩ như vậy Lão già tâm lý hoảng sợ Rồi đột nhiên vùng tay áo bào lên Trên tay Hiện ra một pháp kỳ màu trắng. Tại kia thì phát ra một tấm khinh sa dịp hỏa hồng. Tấm khinh sa trầm nhai mắt, bị lão giả ném ra, liền nhất thời biến thành một tầng hồng môn quang mạc, phiêu phù hiện ra trước người lão giả. Lộ về anh lúc này trong lòng, hơi bình tĩnh hơn một chút. Theo kiến giải của hắn, đối phương thuộc về nhóm tà hồn lệ phách, nên cái này tấm hào dương sa đủ để ngăn cản bất cứ yêu quỷ gì, chứ không điền gì âm độc công kích. Nam lụng hầu. Đang khẽ đùng đưa thân thể, cũng không có lập tức công kích lão già họ lộ, mà vương đôi thủ trưởng đặt trước mắt xem một chút, rồi lại tỉ mỉ đánh giá thân hình một lần. Đột nhiên, hắn ngựa đầu cười rồi lên. Lạc lạc, nhiều năm như vậy rồi, bọn tông rốt cuộc đã đi ra. Lúc này đây, xem ai còn có thể ngăn cản thánh tổ phụ xuống. Một giới này xem ra, nhất định là phải thuộc về thánh giới chúng ta. Thánh tổ, thánh giới sao? lão già hỏi lỗ vừa nghe thêm mấy ngôn từ xa lạ đó thì mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng càng thêm phát lạnh. Sau khi xoay chuyển ánh mắt, lão già bất động thành sắc nghiêng nghiêng liếc nhìn lối vào đại sản một chút, lại nhớ tới pháp trận dưới đáy thủy đàm, đồng thời có ý muốn chạy. đột nhiên hắn không chút dấu hiệu trên người bạch quang đài phóng người một chút hóa thành một đạo bạch hồng hướng lối vào bắn nhành đi. khoảng cách ngắn như vậy mà thi triển đồn thuật. Thì tự nhiên là thoáng cái tới ngay Mắt thấy có thể buộc hơi Bay vào trong thông đạo Lão già trong lòng đang mừng thầm Thì đột nhiên có một bóng người thoáng một cái Đã hiện ra trước mắt Rồi có vật gì chợt lué Và một tiếng nổ đột nhiên bột phát ra Lão già chỉ cảm thấy Một cổ cử lực Từ nguyên dương xa hồ thân truyền tới Tiếp theo thân hình trong bay đồn Bị luồng đại lực này ngăn cản không cách nào chống lại Bị hất bay ngược trở về cả người giống như là cái túi bị hùng hăng quăng lên thạch bích đối diện rồi cắm sâu vào trong thạch bích vài thước có thừa mặc dù có hội thể lên quang bảo vệ nhưng lão già họ lỗ vẫn cảm thấy được phía sau lưng chấn động mà trở nên tê tê mất cảm giác phản phất cả thân thể cũng nhất thời mất đi không chế mà lúc này hắn mới nhìn rõ ràng nam lũng hầu không biết từ khi nào đã đứng tại lối ra vào chậm rãi đem nắm tay đen thui Chậm đại thu hồi cười lạnh nhìn lão giả họ lộ. Lão giả sắc mặt trở nên tái nhật, không có chút huyết sắc Chương 830 Thôn Anh Không tội, không tội chút nào. Mặc dù thân thể ma hóa này, so với bản thể của ta còn kém, nhưng có thể tiếp được một kích của ta mà không chết. Xem ra, ngươi cũng không phải là tu sĩ cấp thấp. Buộn tồn trước hết bắt ngươi, đem huyết tế một phèn. Nam lộng hậu âm u nói, chỉ thấy nét mặt hắn, hát khỉ lại đậm hơn ba phần, hai con người màu ngân bạch, bàn hàng cực đồ, như mắt người chết, nhìn chầm chầm vào lão giả, trong lòng lão giả phát run Sau khi nói xong, Nam lộng hậu thân thể khẽ động, hóa thành ảo ảnh tàn ngân, đánh về phía lão giả, không muốn nói thêm chút nào. Lão giả hỏi lỗ bị hù dò cho tới hồn phi phát tán, muốn từ thạch bích dài ra, nhưng căn bản không kịp. Đối phương thật sự quá nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước mặt, nhanh như quỷ mị. Quỷ thủ với hắc khí quấn chung quanh, đã hướng về phía đầu lão giả chụp xuống. Lão giả cực kỳ khẩn trương, không thể làm gì khác hơn là trong lòng quyết đoán, khiến toàn thân bạch quan chớp động, đem tất cả pháp lực quán chú vào tấm lụa mỏng màu hỏa hồng. Nhất thời, ánh hỏa hồng bùng lên, chợt tăng vò cao đến nửa thước. Ánh mắt nằm lụng hầu, vẫn không chút biểu tình, quỷ trạo vẫn điên cuồng chụp xuống. xòe, so, có âm thanh quái dị truyền tới, quan mạc phát ra ánh sáng chói mắt. dưới sự kinh hãi đề phòng của lão giả quỷ trạo sau khi xâm nhập vào quan mạc được một thước, thì rốt cuộc dừng lại. lão già thấy vậy, thì thở vào một hơi, huyết sắc trên mặt hơi phục hồi một chút, rồi lên quan trên người lại lóe lên đền khuôn sự hội thể linh quang, để pha cấm chế rắn như sắt trong thạch bích mà ra. Nam Lũng Hầu khoái miệng khẽ nhếch lên đầy châm chọc. Đột nhiên, một tiếng nổ truyền tới, Nam Lũng Hầu vùng cánh tay kia lên, đánh vào trên hồng sắc quang mạc. Linh quang hội thể lão giả vừa mới xuất ra thì lập tức bị chấn động, rồi bản chất tiêu tán đi hơn phân nửa. Lão giả đang ngẩn ngơ không rõ đối phương có dụng ý gì, Thì cánh tay nằm lượng hậu đang nằm trong quan mạc, đột nhiên kéo lại rồi nhanh như tia chớp hóa thành quyền nền xuống. Quan mạc lại bị chấn động, hồ thể linh quang còn lại trên người lão giả cũng bị một kích này đánh tan sạch sẽ, đồng thời thân hình trầm xuống, lần nữa bị lún vào thạch bích hơn một thốn. Không tốt! Lão giả hỏi lỗ vừa thấy như vậy thì rốt cuộc nhớ tới điều gì? sắc mặt đại biến hắn vội vàng vùng cây pháp kỳ màu trắng trong tay lên, muốn đem bảo vật này tế ra. nhưng hai nắm tay nam lượng hầu liên tiếp vùng lên, không chút hoang mang, một quyền tiếp một quyền nện xuống, căn bản không để cho lão giả có cơ hội tế ra pháp kỳ. mỗi một quyền đều đem một nửa linh khí lão giả mới rót vào trong pháp kỳ, kích tản ra. hơn nữa càng lúc càng nhanh, lực đào càng lúc càng lớn, thanh âm ầm ầm nhất thời nổi lên linh minh không dứt lão già hoàng sợ muốn thi triển bí thuật khác nhưng đồng dạng pháp lực vừa ngưng tụ được một nửa đã bị đánh tản ra càng bản là không cách nào tụ tập nội pháp lực theo đó lộ về anh với một thân pháp lực cùng thần thông to lớn mà dĩ nhiên bị vây sống trong thạch bích không cách nào thi triển ra chỉ có thể trơ mắt nhìn hồng sắc quang mạc trước người dần từ từ trở nên nhạt nhòa đi vẻ mặt lộ vẻ tuyệt vọng lão già hỏi lộ sắc mặt tái xanh vì sợ sau khi nhìn vào hai con người bò bạc lạnh như băng của nam lục hầu, thì lại càng giật mình trong lòng ấn lạnh vô cùng. không còn nghi ngờ gì, nếu như cứ như vậy, thì đến cuối cùng khẳng định bảo vật của hắn sẽ vỡ tan, cả thân hình sẽ bị đập thành thịt nát. nghĩ tới đây, lão già cắn răng đột nhiên hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu lóe lên bạch sắc Hà quang chớp động, một thân hình nhỏ bé có khuôn mặt giống hình lão già nổi lên, chính là Nguyên Anh đột nhiên xuất hiện phía trên thiên linh cái nguyên anh này sắc mặt kinh hoàng hai tay ôm chặt lấy một thành làm sắc tiểu kiếm cơ hồ cùng lúc đó cô bảo hảo dương xa đang biến thành quang mạc vỡ tan bột tia giao dự cuối cùng của nguyên anh cũng biến mất sau một khắc đã trực tiếp hiện ra tại lối vào sau đó ngự kiếm chạy trôi chết vào trong thông đạo nhưng ngay lúc này một màn quỷ dị xuất hiện. Nam lụng hậu vốn vẫn đang đứng quay lưng, về phía lối vào, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, nhưng trường bào sau lưng lại trong phút chốc, bạo liệt. Trên sống lưng chợt hiện ra mặt quỷ, giống bộ mặt quỷ trên huyết chú chỉ môn như đúc, hai mắt đang đóng chặt. Mặt quỷ này đột nhiên mở hai mắt, lộ ra con người màu ngân mạch, đồng thời mở miệng phun ra một cái bóng tự sát chớp động. Lúc này Nguyên Anh lão giả vừa mới xuất khiếu đang ngẩn phi kiếm, muốn cùng bộ mạng pháp bảo này hợp nhất lưu mạng bỏ chạy, thì trong tay lại phản phất như nghe được phong thanh gì đó. Tiếp theo nó cảm thấy trong đầu nóng lên, phía trên trán có vật gì nhảy lên rồi bành trương lớn ra. Nguyên Anh ngơ ngác nhìn, một lát sau nó kêu lên thè thé, rồi trong nháy mắt khí lực toàn thân mất đi, từ không trung rơi xuống, nằm im trên mặt đất không nhúc nhích. Lúc này Nếu bên cạnh còn có tu sĩ khác có thể chứng kiến, thì sẽ thấy một cái gì màu tím, to cỡ ngón tay, từ cái miệng trên mặt con quỷ nọ, vườn dài tới đầu Nguyên Anh, rồi bắt đầu từ trên trán xuyên thủng qua đến hơn một thước. Thoạt nhìn, đầu lưỡi mặt quỷ này dường như thật dài, thật sự cực kỳ quỷ dị. Mặt quỷ này thấy Nguyên Anh rơi xuống đất, thì nở một nụ cười dự tợn, cái lưỡi dài thu lại, cuốn theo Nguyên Anh của lão giả vào trong miệng. Sau khi nhắm nháp vài cái thì trực tiếp nuốt xuống Sau đó mặt quỷ mới lộ ra vậy hài lòng Chậm rãi nhắm hai mắt lại Lúc này nam lụng hầu rút cuộc xoay người Mặt không chút thay đổi Nhìn thanh lam sát tiểu kiếm mất đi chủ nhân Trên mặt hắn hiện lên sự tàn khốc Hắn trợ tay dùng một trạo đem trái tim lão già móc ra Sau đó nhẹ nhàng bóp một cái Trái tim hóa thành một làn mưa máu đầy trời sinh cơ của cơ thể này lập tức bị đứt đoạn. Sau khi làm xong hết thảy mọi việc, Nam Lượng Hầu mới đưa ánh mắt không chút biểu tình liếc nhìn nơi này một cái, theo sau hóa thành một đoàn hắc khí bay vào trong thông đào. Một lát sau, hắn hiện ra dưới đáy thủy đàm, ngẩng đầu nhìn mấy pháp trận không người nào chủ trì một chút, nét mặt hiện ra một tia cười nhạt, trực tiếp phi độn lên trên thủy đàm rồi bay đi sau một chén trà nhỏ công phu thân hình nam lục hầu đã đến trên một tòa núi đá phiêu phù trên ngọn núi này khoảng trăm trường đã mắt nhìn mọi nơi bài cao như vậy là tự nhiên kích động từ cấm chế trong trụy ma cốc. vô số tia chớp đỏ như máu từ không trung không ngừng hạ xuống tất cả đều đánh lên người này nhưng những tia chớp này còn chưa kịp tới gần chỉ còn cách người một trường thì tất cả đều bỗng nhiên bị chạch đi đánh chết sang một bên Khiến cho hắn tuy bị vô số thi chớp đánh xuống Nhưng vẫn bình yên vô sự Vẫn như thái sơn Nam lụng hậu Sau khi xem hoàn cảnh chung quanh một chút Thì rốt cuộc phân biệt ra phương hướng Hắn nhất thời nhìn về một hướng Hai mắt hiếp lại quang mặt màu bạc trong mắt chợt lóe ra không ngừng Đột nhiên Thân hình hắn hóa thành một đạo hắc khí Phá không bay đi Không lâu sau Bóng dáng hắn đã biến mất tại chân trời Lúc này trên một khu đất bằng Đám người Quỷ Linh Môn Môn Chủ và Nguyễn Vô Nhai đang ở bên cạnh tế đàn, ngẩng đầu nhìn cái cầu thang, cửa hồ rộng mênh mông bát ngát, với vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Quyền bộn lạ đã có thể sớm tới đây, nhưng do khi đang đi tới cách tế đàn hơn 10 dòng, thì xuất hiện một cái cơm chế phạm vi lớn. Phải phá được cái cơm chế này thì mới có thể tiếp tục đi tới. Kết quả là bị chậm trễ hơn so với dự định, nên phải mất hơn nửa ngày sau, bọn họ mới tới được tế đàn. Lúc này tới gần, bọn họ mới thấy tế đạn này mặc dù thoạt nhìn thật hùng vĩ, nhưng không biết đã được kiến tạo từ bao giờ. Chẳng những cầu thang để các loại cỏ dài, mà các nơi đã bắt đầu bị phong hóa. Đi thôi, chỉ cần lên tới đỉnh tế đạn là chúng ta có thể tìm được tung tích của Linh Miệu Viên. Từ đó có thể nghĩ ra biện pháp tiến vào. Theo tàng hùng kia nói thì chỗ bảo Linh Miệu Viên có thể là chỗ này. Quỷ linh môn môn chủ cẩn thận đánh giá hơn nửa ngày, rút cuộc mở miệng thúc giục. Sau đó, hắn xài bước lên trước, xuất lệnh bước lên trên tế đàn. Nhưng lập tức, quỷ linh môn môn chủ lại không nhìn được lớn tiếng mắng một câu, làm cho những người khác không khỏi ngẩn ra. Mọi người, cẩn thận một chút, trên cầu thang này lại có cấm chế khác. Xem ra, muốn lên tới đỉnh tế đàn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn cái cầu thang cơ hồ không thể giới hạn đồng thời bốn phía xuất hiện lên quang màu vàng. quỷ lên môn môn chủ nghiến răng nghiến lợi bắn hờn nói. Ngụy vô nhai nghe được như vậy không khỏi nhướng mày, mặc dù hắn không quan tâm đến mấy cái cấm chế này, nhưng cứ như vậy thì thời gian bọn họ đi lên tới đỉnh tế đàn không thể không bị kéo dài. Điều này làm cho Ngụy vô nhai cảm thấy bất đắc dĩ. Kỳ thật không riêng gì Ngụy vô nhai mà những người khác sắc mặt cũng đều trở nên khó coi. Sau khi biết sự tồn tại của lên biểu viên những người này đã sớm đem tâm tư đặt trên chỗ đó, đền đối với việc gần đây liên tiếp xuất hiện các loại cấm chế, cảm thấy không thể kiên nhẫn. Đi thôi. Vương Thiên Cổ thở dài một hơi rồi cũng bước theo lên cầu thang. Hoàng Quang phụ cần chợt lóe, hắn cảm giác được thân hình trầm xuống, hai vai như bị ngàn cân đè nặng. Lúc này những người còn lại bước lên cầu thang cũng gặp tình hình tương tự, thân hình ngụy vô nhai, vẫn di chuyển như không. Bộ gián tự hồ không thèm quan tâm tới việc này, mà ba gã đệ tử kết đang cụ quỷ linh môn thì thân hình run rẩy vài cái, sắc mặt trắng bệch, đoàn người chậm rãi đi lên định tế đàn. Đây là linh chúc quả hay sao? Hàng Lập đang đứng ở ốc đạo bị cấm chế che giấu, nhìn lục hồ trước người thì thào nói, bên ngoài cấm chế thì thấy đất vàng kéo dài vô tận, chính là sa mạc rộng lớn kéo dài hàng ngàn dặm. Không sai, tuyệt đối là quả này, vô luận ngoại hình hay dấu hiệu đều rất ăn khớp. Tự linh đứng một bên, cách hàng lập tầm hơn một trường xa. Trên mặt hừng phấn nói, đôi mắt tỏa sáng, nhìn lục hồ phía trước không nháy mắt. Mà ở phía trước hai người, tầm trăm trường, giữa hồ nước, có một mảnh đất nhỏ nhỏ ra khỏi mặt nước. Trên đó có một gốc cây linh thảo xanh mướt. Linh thảo này cao vài thước, phía trên có nhiều chiếc lá lớn to cỡ ngón tay cái hình bầu dục. Mà ở chỗ cao nhất thì có bốn quả vô cùng kỳ dị. Loại quả này toàn thân màu hỏa hồng, trên nhỏ dưới to, trên đỉnh lấy ra hồng quang yếu ớt, giống như phần bốc cháy trên cây đến đỏ. Ngoài ra, nó còn tặng ra một cổ dược hương nồng đậm. Hàng Lập trong lòng cũng xác định vật ấy đúng là Linh chút quả, nhưng vừa nghe tự Linh nói như vậy thì chỉ khẽ cười. Ta cũng nên hai mấy quả này xuống thôi, tránh đem dài lắm mộng. Tự lên hít sâu buộc hơi, đồng ý với đề nghị của Hàng Lập. Chương 831 Dị Thú Không nên quá cấp bách. Linh Thảo đã có chỗ này bao nhiêu năm như vậy, nên không thể không có thứ gì thủ hộ. Nếu không, bên ngoài cho dù có ảo trần che lấp, thì Linh Quả cũng sớm bị cổ thu khác ăn mất rồi. Hàng Lập trong lòng cũng kích động, nhưng bề ngoài thoạt nhìn lại bình tĩnh dị thường, lúc này không chút hoang mang trả lời. Ý hạng huynh là nơi này còn có cổ thú bảo vệ hay sao? Tự linh nghe hàng lập nói, chuyện chuyện ma cốc còn tồn tại yêu thú thượng cổ, thì trong lòng cả kinh, nhất thời trong đầu thanh tịnh lại vài phần. Không sai, người xem trên đỉnh cây linh thảo nọ có hai bếch cắn, hẳn là có hai linh quả đã bị cổ thú thủ hộ ăn mất. Linh chút quả mặc dù không khiến cho cảnh giới tăng lên, nhưng đối với việc đột phá bình cảnh thì vẫn có một chút công hiệu. Nên cũng khó trách yêu thú nọ. Hàng Lập chậm rãi nói, sau đó quét mắt chung quanh một lần, rồi hơi cúi đầu, nhìn về phía mặt hồ không lớn trước mặt. Không hề nghi ngờ gì, nếu có yêu thú gì ẩn nấp, thì khẳng định là ở bên trong hồ. Sau khi vừa tiến vào nồi cốc, Hàng Lập đã đem bộ trùng đầu tháo xuống, thì chuyển Minh Thành linh nhãn, trên đoạn đường sử dụng người phong xa. Hắn không hề đề phòng tự linh, vì dù sao nữ nhân này đã đoán được hắn có bi pháp. Nãy tránh khai hở không gian Nên không cần che giấu Bởi vậy sau khi hắn dùng thần thức Quét qua hồ nước Mà vẫn chưa phát hiện được gì khác thường Thì làm mang trong đồng tử hàng lập lóe lên Một quan trọng nháy mắt Đã nhìn thấu đáy hồ sâu hơn 10 trường Lập tức thần sắc khỏe động Sao vậy? Hàng huynh phát hiện ra điều gì? Tử linh vốn đang lưu ý đến Thần sắc hàng lập Thấy vậy thì giữ đôi mì thành tú hỏi Người lùi ra sau một chút Còn cổ thú thủ hồ này hình như có chút khó chơi, sợ rằng phải thi triển một số thủ đoàn mới giết được. Thần sắc Hàng Lập tròn nhai mắt, hồi phục như thường, quay qua nhìn tự linh thẳng như nói. Vì con cổ thú trong hồ kia có thể có biện pháp để tránh được thần thức của hắn, nên Hàng Lập rất coi trọng nó. Vậy thì phải làm phiền Hàng Huynh thôi. Tự linh biết mình tu vi thấp, nếu có ở bên cạnh Hàng Lập thì cũng chỉ làm hắn thêm loạn mà thôi, nên thức thời đáp ứng. Sau đó, nàng lập tức bay về phía sau ba bốn mười trường thì dần lại, phiệt vụ bất động trên không trung. Hàng lập vừa thấy tự linh tránh ra thì không chần chờ, đưa tay vội vào túi linh thú bên hông, ba túi linh thú liên tiếp bay lên. Sau đó, hai tay hàng lập bắt quyết, lập tức mấy con phệ kim trùng ảo ạc sông ra, che kín cả bầu trời. Một lát sau, đã biến khoảng không hơn mười trường thành vùng kim quang yêu dị cho mắt. Tự linh đang đứng xa xa như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, khẽ kêu lên một tiếng. Việc hàng lập hiệu khu trùng thuật thì nàng đã biết. Thậm chí trước kia, tại hư thiên điện khi hắn cùng lục đạo truyền nhân đánh nhau một hồi, nàng cũng tận mắt chứng kiến hai lần. Bớt quá, kim trùng hôm nay đã tiến hóa tới cảnh giới kim trùng thành thục So với vệ kim trùng khi đó thì vô luận là kích thước hay màu sắc cũng hơn xa, không phải những con phi trùng trước kia có thể so sánh được. Ngoài việc Số lượng tăng lên gấp bội, thì ngoại hình đã trở nên dự tận hơn. Toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Đám linh trùng mấy vàng con phát ra khi thế thật sự không phải tầm thường. Tự linh trong tình huống không biết trước nên bị sợ hãi là điều đương nhiên. Nhưng Hạng Lập lại không có tâm tư để ý tới về khiếp sợ của nàng. Sau khi bố trí xong hết về kim trùng thì hắn vùng tay áo lên xuất ra 36 khẩu thanh trúc vòng vân kiến hỏa thành hơn mười đạo kiếm quang dài tầm một thước, bay đến phía dưới đám trùng vân. Hàng lập liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết hướng lên không trung. Tất cả các đạo kiếm quang màu vàng sau khi rung rẩy vài cái thì lập tức vần ra thành mấy trăm đạo kiếm quang giống nhau như đúc, đồng thời quang hoa đại phóng. Đi! Hàng lập điểm về phía kiếm quang, trong miệng quát khẽ một tiếng, hơn trăm đạo kiếm quang rung lên rồi từng ca biến mất một cách quỷ dị. Trong nhai mắt phía dưới, trường vân đã trống trơn. Đại canh kiếm trận đã được bố trí trùng quanh. Hàng lập nhết miệng, trong lòng hắn lúc này mới thật sự an tâm. Sau khi cúi đầu xem mặt hồ một chút, thì trên mặt lóe lên một tia âm độc. Hai tay hắn chập lại, khiến kim quang đại phóng, rồi tiếng xâm xe gió nổi lên. Một đoàn kim sắc điện cầu to cỡ nắm tay xuất hiện. Dưới thần sắc lạnh như băng của hàng lập, điện cầu dần dần lớn lên, phát ra hào quang chói mắt. Trong phút chốc, điện cầu bành trướng lên, to cỡ đầu đứa trẻ. Hạng lập, hai tay đẩy ra, trong tiếng oanh minh, điện cầu phát ra tiếng xì xùy, xùy, rồi bắn tới, đánh lên mặt hồ cách hơn 10 trường trước người. Chỉ thấy kim quang chợt cuồng, rồi tiếng sấm thật lớn truyền ra, điện cầu nổ tung, cả mặt hồ rộng trong nháy mắt, bị một màn điện hồ bao trùm phát ra thanh âm nổ tách tách. Tự linh ở phía sau, trong lòng rồng mình, khẽ cắn đôi môi đỏ mỏng. Đồng thời chớp động đôi mắt đẹp Kim hồ chưa kịp tán đi Thì mặt hồ đã đột nhiên quay cuồng mạnh liệt Một cột nước thật lớn cao vài trường Bỗng nhiên hiện ra trên mặt hồ Tiếp theo Từ dưới đáy hồ Truyền lên tiếng thú gầm trầm thấp Một cổ yêu khí hắc bạch lượng sát tỏa ra Bên trong mờ hồ có bóng dáng Một con cổ thú quỷ dị Cổ thú này hình dáng vô cùng kỳ lạ Dài 6-7 trường Phản phất trông như một đống thịt đen thui Phía trên có nhiều cái lỗ lớn nhỏ không đồng nhất. Ở chính giữa có một cái đầu to lớn, đang hơi ngẩng lên. Ngoài trừ có một con mắt màu đen ra thì không có khí quan gì khác. Tối thiểu, Hàng Lập cũng không thấy mấy bộ phận như mắt, mũi chẳng hạn. Nói ngắn gọn, cổ thú này bộ dáng thật sự hung ác. Cho dù Hàng Lập cũng nghĩ thầm thấy kinh hại, đừng nói tới tự lên đàn xa. Đàn vừa thấy yêu thú thì sắc mặt lại càng trắng mệt, cả người sờn tóc gáy về phần hắc bạch chi khí bao quanh cổ thú này thì hằng lập chưa bao giờ nghe qua cũng chưa bao giờ thấy mô tả trong bất kỳ loại điện tịch nào hắn không khỏi liếc nhìn tự lên một cái sau khi thấy nàng cười khổ thì hắn biết nàng cũng không biết lai lịch yêu thú trước mặt đối với loại thú không biết rõ là gì hằng Lộc càng hết sức cẩn thận hắn sẽ không từ từ thăm dò để tránh nó có cơ hội thi triển ra thần thông lợi hại vì vậy hắn lập tức nhấc tay đánh ra buộc đạo pháp quyết vào đám trùng vân trên không trung đồng thời trong miệng phát ra thành âm thật dài và rõ ràng nhất thời đạn phi trùng đang bay đầy trời phát ra thành âm vụ vù, vù nhanh chóng tụ lại sau đó hóa thành một đóa kim vân thật lớn hạ xuống đánh về phía cổ thú cổ thú kia sau khi nghe thấy tiếng kêu bé nhọn của vẻ kim trùng thì từ hồ cũng biết là không ổn thân thể nó lập tức lúc co lúc giãn rồi phun ra một loại chất lỏng màu xanh lục từ các lỗ trên người, một mùi hơi thối buồn nôn tỏa ra bốn phía. Hằng lập ban đầu nhíu mày nhưng sau đó lại dạng ra, bởi vì về kim trùng tuy dính vào lục dịch kia nhưng dường như không bị tổn thương gì, chúng vẫn tiếp tục bay xuống bao vây lấy cổ thú. Dần do đối phương có lượng đầu hắc bạch dị khí hội thể nên mặc dù bị về kim trùng bao phủ nhưng nhất thời không hề hấn gì. Yêu thú, mắt thấy chỉ trong nháy mắt bị vô số phi trùng cắn đút ào ào được một phần nhỏ của hắc bạch nhị khí. Do nó khổ tu bao năm mới hình thành, thì trong lòng kinh hại. Thần hình trầm xuống, định trở lại hồi nước. Nhưng do đã có chuẩn bị từ trước, nên hàng lập đột nhiên điểm về phía hồi nước. Đầu ngón tay vang lên tiếng xù xùy, rồi một khối lâm hỏa cầu to cỡ hạt đào xuất hiện. Theo sau, hắn nhẹ nhàng búng tay, làm sát hỏa cầu lập tức bắn nhanh ra. Rắc rắc, ẩm thanh vang lên, hỏa cầu sau khi bạo liệt đã phát ra làm quàng chói mắt. Lập tức, một tầng hạng khí nhanh chóng tràn ngập toàn bộ hồ nước, nơi nào nó đi qua, lập tức hóa thành băng. Ý tưởng trốn trở lại hồ nước của yêu thú bị thất bại, ngược lại đầu nó còn đập vào băng và bị vang ngược lại, còn thú này càng thêm sợ hãi, Hắc bạch nhị khí trong dây lát rùng lên. Mạng theo vô số kim trùng trên người bay đi theo hướng khác nhưng nó vừa mới bay tới một góc hồ thì bỗng nhiên kim quang chớp động. Một đạo kim ti quỷ dị hiện ra xoẹt qua thân cổ thú. Một khối thịt nhỏ màu đen cùng máu tươi rơi ra. Lượng đạo hắc bạch khí của cổ thú trong nháy mắt đã bị trạm phá tạo thành lộ hỏng. Do không có vòng bảo hộ ngăn trở vô số kim trùng hùng dụng tiến vào. Chỉ trong chốc lát đã bám lên đầy thân thể nó. Yêu thú lập tức phát ra âm thanh thề lương, thẻ thế, lình quan trên thân thể chợt lóe rồi một tầng lục hỏa yêu dị bùng cháy, thiêu đốt về kim trùng. Đáng tiếc, lục hỏa kia tuy được nó khổ tu đã nhiều năm và cũng là một loại thần thông lợi hại, nhưng đối với đám về kim trùng thì chẳng ăn nhầm gì. Ngược lại còn kích thích hùng tính, khiến cho vô số phi trùng không hẹn mà cùng cắn nước nhanh hơn. Cả người cổ thú đau nhất, nó lập tức trốn chạy theo hướng khác.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 Rút cuộc đời xuống mặt băng Không thể nào nhúc nhích Thần thông chính thức của cổ thú vô danh này Kỳ thật là liệm tức biến hình Khi thi truyền thần thông Nó có thể biến hóa ẩn nặng Cho dù tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ Cũng không thể nào phát hiện ra Còn thần thông chiến đấu Thì cũng chỉ soàn soàn mà thôi Đáng tiếc Còn thú này lại bị thanh minh lên nhạn Của hàng lập phát hiện Tiếp theo bị phê kim trùng bám lấy Rồi đại canh kiếm trận vây khốn Nên căn bản là không cách nào bỏ chạy. Nó cứ như vậy mà hồ đồi chết một cách dễ dàng trong tay Hàng Lập. Một lát sau, đám trường vân màu vàng bay lên, trên mặt băng nhất thời trống rộng, chỉ còn lại một viên châu hai màu trắng đèn quá dị. Đó chính là yêu đan của cổ thú. Lúc này tự lên bay đến bên cạnh, mặt mang vẻ hâm mộ nhìn Hàng Lập nói. Hàng Huynh, thần thông của người bây giờ thật sự sâu không lường được ngay cả việc diệt sát loại yêu thú thường cổ kia cũng không cần tốn nhiều sức. xem ra người ta đồng đại hạng nguyên là người lợi hại nhất dưới tam đại tu sĩ cũng không phải là khoa trương. không phải thần thông hạng mộ cao thâm gì mà là do con cổ thú kia không quá lợi hại so với vài loại cổ thú lúc trước ta đã gặp. hạng lập lắc đầu không cho là đúng trả lời. sau đó khoát tay chộp vào hư không một cái. vù khối yêu đang nọ đã bị thu vào trong tay. Hàng Lập cúi đầu nhìn xuống, thấy lên quang trắng đen lấp lóe trên mặt yêu đan. Do nó quá quái gì mà Hàng Lập đây là lần đầu nhìn thấy như vậy, nên không khỏi lộ ra vẻ hứng thú. chương 832 Đắc quả Có chuyện quan trọng trong người, nên Hàng Lập tự nhiên sẽ không tiến hành nghiên cứu yêu đan của cổ thú ngay lúc này, mà đào tay một cái. Sau khi thành quang lóe lên, nó đã biến mất vô ảnh vô tung. Hàng Lập phất tay. Ba cái túi linh thú, trống rộng bay ra. Hắn niệm chỉ về phía về kim trùng, trong miệng phát ra, một thanh âm dài rõ ràng. Nhất thời đàn phi trùng kêu lên vù vù, rồi hóa thành ba đạo kim vân, bay vào trong ba túi linh thú, rồi bị hàng lập nhất nhất thu hồi. Về phần đại canh kiếm trận, thần niệm hàng lập vừa động, thì lập tức biến trở lại, thành ba sáu khẩu thanh phi kiếm. Sau khi thu nhỏ lại, thì tự động chui vào trong cổ tay áo hắn. Chúng ta đi hái lên quả thôi, động tác phải nhanh lên, vì ta cũng không biết huyện trận bố trí lúc trước có thể bề hoạt được tu sĩ quỹ linh môn chặng bao lâu. Hàn Lập nói xong, cả người hóa thành một đạo hào quang bay về phía hồ nước, tự lên thấy vậy, vội vàng bay sát theo sau. Sau khi động quang thu liễm, thân hình hai người hàng Lập đã xuất hiện trên linh trúc quả tầm hơn một trường. Sau khi liếc mắt nhìn nó một cái, hàng Lập cũng không có vội vàng hái ngay. Mà xoay đầu nhìn tự linh bên cạnh, bình tĩnh nói Người hai trước đi, nhất định phải cẩn thận một chút Linh chút quả này vô cùng kỳ lạ, phải cất trong đồ vật bằng gỗ Nếu không, chỉ cần vài ngày là mất hết dược tính Đà Tạ hàng huynh đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận Tự linh miệng cường chế trụ hưng phấn trong lòng Sau khi nhìn hàng lập cười quyến rũ, thì nhẹ nhàng tà ơn nói Sau đó, nàng không do dự vất tay Một cái hộp gỗ màu xanh biếc liền xuất hiện. Nàng nhẹ nhàng đưa bàn tay ngọc điểm xuống phía dưới. Nhất thời, một đạo bạch quang chớp lóe, một quả trên linh thảo rời xuống. Do nàng đã chuẩn bị từ trước nên hộp gỗ lần lại, một luồng ánh sáng màu trắng cuốn lấy linh quả vào trong. Sau đó tự linh giơ tay phớt một cái, nắp hộp tự động đóng lại. Sau khi làm xong mọi việc, tự linh mấy thở vào một hơi, thu vào túi trữ vật. Tại sao tự linh cô nương lại chỉ lấy có một quả? Hàng Lập nhìn thấy như vậy, Thì nào nào hỏi, Mặt lộ ra tiệt cổ quái. Đa tạ y tốt của Hàng Huynh, Ta chỉ lấy một quả thôi. Ta ngoại trừ việc thăm thính một chút tin tức ra, Thì căn bản là không ra sức gì. Toàn bộ đều dựa vào thần thông của Hàng Huynh, Mới có thể lấy được lên quả. Tiểu nữ mặc dù cùng Hàng Huynh có chút giao tình, Nhưng cũng không mặc dài bài dạng phần chia công bằng. Số còn lại, Hàng Huynh hãy thu lấy đi. Dù sao linh quả này ngoài trừ việc luyện chế tạo hóa đan, thì việc phục dụng trực tiếp cũng có một chút hiệu quả khác, có thể tăng tiếng tu vi. Tự linh thản nhiên cười nói, nghe tự linh nói năng có tình có lý như vậy, trong lòng hàng lập có chút ngoài ý muốn. Nói thật, tùy vị bị được đội tiếng loạn tinh hại trước mặt, vô cùng kiều mị, động lòng người, là người đẹp nhất trong số những đựa tu mà hắn đã từng thấy, nhưng tâm cơ nàng thật sự có chút thâm trầm sau sự tình nhiều âm mưu bị chiếm đoạt, thì tính tình lại càng trở nên cố chấp. Điều này làm cho hạng lập có chút kinh nhi viện chi. Nhưng bây giờ nàng đã nói như vậy, mặc kệ là thật tâm hay là cố ý tạo mối quan hệ tốt với hắn, thì việc này cũng khiến cho ấn tượng của hạng lập đối với mỹ nhân này cải thiện không ít. Dù sao, đối mặt với loại thiên địa lên quả quý giá như vậy mà nàng còn có thể chế trụ được lòng tham, thì đó thật sự là một chuyện không hề dễ dàng nếu tự lên cô nương đã có lời vậy thì hàng mộ cũng không khách khí hàng lập gật đầu đưa tay vỗ vào túi trữ vật đeo bên hông bạch quang lóe lên một cái hộp gỗ xuất hiện còn tay kia nhẹ nhàng vất về linh chút quả một mạnh thành quang chụp xuống ba quả còn lại của linh thảo dùng lên rồi tự động tách ra rơi xuống và lập tức bị thanh quang bao bọc lấy dưới sự điều khiển của hàng lập tất cả linh chút quả đã bị thu vào trong hộp gỗ Đi thôi, chỗ này không thể ở lâu, vì không biết lúc nào quỷ linh môn sẽ đuổi theo tới đây. Ta mặc dù không sợ bọn họ, nhưng cũng không muốn đánh nhau sống chết. Dù sao, chuyện luyện đan cũng quan trọng hơn. Hàng Lập cất hộp gỗ, rồi mở miệng nói. Hàng Huynh nói phải đó, liên quả không thể nào để quá lâu, nhưng chúng ta cũng không thể nào phản hồi theo đường cũ. Nếu không, sẽ dễ dằm tráng với tù sĩ quỷ linh môn. Không bằng tùy tiện tìm một phương hướng, bay ra xa cách đây mấy ngàn dặm, rồi tìm một chỗ bí mật để luyện đan Về phần đi chỗ nào thì tự nhiên do Hàng Huynh quyết định. Tự linh chớp chớp đôi mắt đẹp, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói. Đi về phía... Hàng Lập nhớ mày nhìn chung quanh. Đột nhiên, hắn như nhớ ra, tay vội vào trong túi trự vật, lấy ra một đồ vật gì đó chẳng giống lùa, cũng chẳng phải vải đã chính là tấm bản đồ Truyện Ba Cốt tìm được trong thanh Tam Bảo. Hắn nhìn kỹ bản đồ này và xem xét cảnh vật xung quanh, vị trí của mình. Sau đó trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Sa mạc nơi hắn đứng dường như cách tiêu ký trên bản đồ không quá xa. Chỉ cần ra khỏi sa mạc rồi phi hành thêm hai ngày là có thể tới. Nhìn ký hiệu thô to trên bản đồ, sắc mặt hàng lập trở nên trầm ngâm. Tự lên thay hắn không có trả lời ngay.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 Một nhánh cây nhỏ đã rơi xuống, những nhánh cây này vừa tiếp xúc với mặt đất thì đã trở nên vàng khô, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Hàn Lập nhìn thấy như vậy, trong mắt hiện lên một tia tiết núi, xem ra điện tịch ghi lại không sai, loại linh thú quả này khác loại cây khác, đây là một trong số ít vài loại linh mộc càng bạn không cách nào di chuyển được, một khi bị di động khỏi vị trí ban đầu, Thị Linh một lập tức sẽ héo rũ, càng bạn là không cách nào nhân giống. Hàng Lộc không hề chần chờ, tề xuất ra ngự phong xa rồi bay lên cao. Tự Linh thấy như vậy không nói gì, cũng bay lên trên pháp bảo kia. Bạch quan chợt lóe, ngự phong xa hóa thành một đoàn quang cầu phá không bay đi. Trong nháy mắt đã hóa thành một điểm sáng màu nhỏ trắng phía chân trời. Hàng Lộc quyết định trước tiên tìm một chỗ trên đường đi để luyện chế tạo hóa đan, rồi nhanh chóng phục dụng. Chờ sau khi thuận lợi thể nghiệm qua dược tính thần kỳ của nó, thì mới đi theo bản đồ sen cuối cùng có bí bạo gì ẩn giấu trong đó. Dù sao tấm bản đồ này khá thần bí, nếu có bạo vật, chắc chắn không phải là loài tầm thường mới đúng. Nếu không, gặp phải nguy hiểm lớn lao gì, thì hằng Lập tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua bí bạo cất giấu trong đó. Ước chừng một thời thần sau, đám người quỷ linh môn rốt cuộc cùng đã tới ốc đảo. Nhưng khi đứng bên bờ hồ, nhìn hồ băng vẫn chưa tan, cùng một gốc cây linh thảo trơ trọi, đám đệ tử quỷ linh môn, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, còn trường lão họ chung thì sắc mặt xanh mét. Lúc này, hàng lập sớm đã bay ra ngoài ngàn dầm, phi đồn về phía có tiêu ký. Không bao lâu sau, hai người đã ra khỏi sa mạc, trước mắt xuất hiện một vùng cao nguyên, màu vàng chậm trùng. Thấy cảnh tượng này, hàng lập không khỏi thở thang. Một góc của trị ma cốc mà đã bao la vàng trường, cơ hội như bao quát khép địa hình thiên hạ bên trong, thật sự là một điều khó có thể tin được, không biết loại địa hình này là tự nhiên, hay do thường cổ tu sĩ thi triển đại thần thông mà tạo thành. Qua gần nửa ngày sau, Hàng Lộc không chế ngự phong xa, bay đến dãy núi. Nhìn thấy dãy núi không quá to lớn kia, Hàng lập lập tức đi sâu vào hơn mấy trăm dặm, tìm được một đỉnh núi nhỏ, nhìn rất bình thường, rồi dần ngự phong xa. Tự Linh đào hữu, dừng ở đây đi, hai người chúng ta chia nhau ra luyện đan. Nơi này ta đã dùng thần thức quét qua, không có cấm chế thượng cổ hoặc khai hở không gian, nên khu vực quanh đây rất an toàn." Hàng Lập Phi phù bên sườn núi nhìn Tự Linh bình thản nói. "Đa Tạ Hàng huynh." Tự Linh trước tiên cáo lui. Tự Linh quan sát bốn phía một chút rồi lập tức mỉm cười đáp. Theo sau, thân hình hóa thành một đạo hào quang bay tới một ngọn núi khác gần đó, xem ra Nàng đang chuẩn bị khai mở một cái mật thất Để luyện chế đang dược Mắt nhìn kỹ tự lên Chui vào phía trong ngọn núi không thể bong dáng Hàng lập mới thu ánh mắt Thân hình nhoán lên Rời khỏi ngự phòng xa hắn bắt quyết phất tay về phía ngự phòng xa Phát bảo phi hành này nhanh chóng thu nhỏ lại Rồi trực tiếp bị thu vào trong cổ tay áo Sau đó Hàng lập mới hóa thành một đạo hào quang Bay thẳng về phía ngọn núi trước mặt Một lát sau Hàng lập điều khiển hơn 10 khẩu phi kiếm Đồng thời các ngọt ngọn nuôi đá, tạo thành một cái đồng phụ đơn giản. Tại cửa đồng khẩu, hắn bố trí một tòa pháp trận nhỏ, rồi tiến vào bên trong. Cẩn thận hơn, hắn còn xuất ra 7 con khôi lội kết đăng kỳ, ẩn đắp phía sau cửa phủ, để phòng ngừa sự cố phát sinh ngoài y muốn. Tiếp theo, hắn lập mới an tâm đi vào trong một gian mật thất. Ném túi trữ vật lên không trung, dùng thần thức điều khiển, lấy ra rất nhiều tài liệu phụ trợ cho việc luyện chế tạo hóa đan. Cuối cùng, Hạng Lập đem hộp gỗ chứa linh chốt quả, cùng một cái tiểu định cổ sơ ra, để chúng nhẹ nhàng phiêu phụ trước người. Hải bắt Hạng Lập nhíu lại, nhìn qua tất cả nguyên liệu, rồi hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Tùy đây là lần đầu tiên, Hạng Lập luyện chế tạo hóa đan, nhưng lấy cảnh giới luyện đan tông sư của hắn, thì tự nhiên đã tính trước mọi thứ. Hướng hồ, vì lần đi vào trụy ma cốt này, hắn đã sớm chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Vô luận là chủ nguyên liệu linh chút quả hay là nguyên liệu phụ trợ và tài liệu khác, hắn đều đã thu thập rất nhiều, cho dù có thất bại mấy lần cũng không sao. Về phần tự linh, liệu có thể sử dụng một quả linh chút quả nọ, luyện chế thành tạo hóa đan hay không thì hàng lập không rõ, dù sao nữ nhân này chưa bao giờ hiện lộ qua luyện đan thuật trước mặt hắn, nhưng nếu nạn chỉ lấy một quả thôi cũng nắm chắc một chút thành công mới đúng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hạng lập lại chăm chú, nhìn tiểu định đang quay tròn trước mặt, không chớp mắt. Được nhiên, hạng hé miệng phùng ra một đào anh hỏa màu xanh. Anh hỏa này sau khi bay quanh tiểu định một vòng, thì phát ra thanh âm xùy xùy, rồi bao bọc lên nó, bốc cháy dữ dội.